Xin chào thân mến, các bạn đã lắng nghe chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng qua website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé của tác giả Trang Trang. Chương 1. Xem mặt chiều số 1, Ra oai. Tôi không biết con gái phải thế nào mới được gọi là thuộc nữ. Nếu như gặp người lớn thì lễ phép lịch sự. Trước mặt bố mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn đồ tây biết thứ tự dùng dao, dùng nĩa, không bao giờ nói bệnh, chửi bạ, như thế là có thể tiến gần tới hai chữ thục nữ. Tôi nghĩ tôi đương nhiên là thục nữ rồi. Đầu tiên, tôi rất hiểu phép tắc lịch sự. Theo trí nhớ của bà ngoại và mẹ, năm tôi 3 tuổi khi ông Hồ đến nhà tôi thu tiền nước, Tôi đã lấy chiếc ghế, nhỏ nhẹ mời ông ngồi. Từ đó trở đi, câu chuyện này được bà ngoại tôi, mẹ tôi loan truyền từ phía. Tôi trở thành đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép chẳng có gì phải bàn cãi cả. Thứ hai, tôi rất nhẹ nhàng. Theo như lời của cô giáo dạy nhạc hồi tiểu học thì... Giọng của Phúc Sinh rất hay, vừa trong vừa giòn, giống như một chú chim bói cá, rất nhẹ nhàng. Gọi tên bạn ấy để bạn ấy hát cùng tiếng đàn phong cầm, bạn ấy đỏ mặt chẳng hát được chữ nào, giọng như con muỗi Tất cả các giáo viên của tôi đều tán đồng một điểm rằng Phúc Sinh là một cô gái nhẹ nhàng. Còn một điểm rất quan trọng nữa là tôi nghe lời đến mức trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Bố mẹ tôi vô cùng truyền thống, vô cùng bảo thủ. Họ cho rằng, chứa tìm được việc làm thì tuyệt đối không yêu đương gì hết. Thực ra, tôi rất muốn sự lãng mạn của tình yêu thời sinh viên như có đôi có cặp đi tới nhà ăn mua cơm, đi tự học có người giữ chỗ cho, dưới ký túc có người đuổi theo đánh đàn guitar. Nhưng tôi dậy thì khá muộn, tốt nghiệp cấp 3 vào đại học năm thứ nhất rồi mà mới nặng có 34kg, cả 1 m 58 người quần áo da chắc ngực không to bằng ngực các bạn nam vạm vỡ, giống như một cây cải chip xanh xanh vàng vàng, thực sự không thuộc gu yêu thích của các bạn nam trong trường đại học. Từ đó trở đi, tôi chẳng còn hứng thú nào với việc kết bạn với người khác giới, cũng làm hài lòng mong muốn của bố mẹ tôi, một đứa con ngoan ngoãn nghe lời. 21 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Đi làm được 3 ngày, mẹ tôi nghiêm nghị nói với tôi: "Phúc xây nhà, con không còn nhỏ nữa." Yêu được rồi đấy. Tôi có chút hưng phấn mà cũng có chút sợ hãi. Hưng phấn bởi vì cuối cùng cũng đã đi làm độc lập về kinh tế, không cần thi cử, thích thế nào thì thế ấy. Sợ hãi là vì một tháng trước khi tốt nghiệp, mẹ tôi còn dặn dò trong điện thoại rằng: Phúc sinh nhà còn nhất định không được yêu sớm, đi làm rồi mới được yêu đương. Còn không giờ bố mẹ học theo thói xấu đấy chứ? Đấy, nhìn xem, trắng đèn gì đều do bố mẹ tôi nói cả. Tôi thực sự sợ hãi cảnh bố mẹ can thiệp vào hôn nhân Không sợ bản thân mình không phản kháng được Mà chỉ sợ tôi nổi giận một cái Thì hình tượng thục nữ gìn giữ bao năm nay đổ sụp trong nháy mắt Hậu quả còn đáng sợ hơn việc mẹ tôi uống thuốc giảm béo Mà kết quả ngày càng béo ra da. Vẫn thói quen cũ Tôi vâng một câu Coi như đã trả lời mẹ Tôi đã lớn Nên yêu được rồi Trong lòng tôi đã tính kỹ Nếu mục tiêu và đối tượng không phù hợp Ăn nói cẩn thận Im lặng la vàng, không bạo lực, không hợp tác, đó là thượng sách. Không đến hai hôm sau, dì tôi tới, gương mặt hớn hở thi đâm to nhỏ vào tai mẹ tôi. Gương mặt mẹ tôi, từ một bông hoa nhỏ hé nở đón xuân, bỗng nở bung như đóa hoa mẫu đơn thiên trúc. Dường như tôi còn nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh trên những cánh hoa. Được sự đồng ý của mẹ, dì tôi ân cần ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc loa xoa trên mặt tôi, cười và nói. Phúc Sinh à, cậu này cũng được lắm. Mẹ cậu ấy là cục trưởng vương của cục đầu tư, điều kiện gia đình rất tốt. Gia đình cậu ấy có ba anh em trai thì anh cả và em trai làm trong cục công an. Cậu ấy chuyển ngành từ bộ đội, mở một công ty an ninh, chính công ty an ninh thuận thành đấy. Cậu ấy 27 tuổi, lớn hơn cháu mấy tuổi là có thể chăm sóc cháu được rồi. Người cao 1m78, đẹp trai tuấn tú lắm, lại còn lễ phép nữa chứ. Khi gì đến nhà cậu ấy, cậu ấy một câu gì, hai câu gì ngọt lắm. Nghe qua điều kiện thì đúng là một chàng trai quá yêu tú. gia thế tốt, tự mở công ty riêng và kiếm được tiền. Chiều cao, tướng mạo, nhân phẩm, không có gì để chê. Tôi còn chưa kịp nói gì Thì gì đã quay sang nói với mẹ tôi Vân Hải chẳng phải muốn vào cục đầu tư sao Em đến nhà cục trưởng vương mấy lần Nghe cục trưởng vương than thở buồn phiền Vì cậu hai không có bạn gái Em nghĩ ngay tới phúc sinh ngoan ngoãn Dịu dàng nhà mình Nhân phẩm tốt Lại vừa khéo chưa có bạn trai Càng nghĩ càng thấy hợp À tôi trở thành con bài Để trông gì bước vào cục đầu tư sao Ngay lập tức Tôi quăng ngay cái đống điều kiện tốt đẹp kia đi Trong lòng cảm giác không vui tí nào Tôi biết Bây giờ xem mặt mà chưa được gặp đối phương Thì người mai mối cũng chỉ có thể nhìn vào điều kiện người ta mà nói thôi Thế nhưng Tâm hồn trong sáng của tôi vẫn muốn chờ đợi một tình yêu mãnh liệt Tôi buộc miệng nói Anh ấy tốt nghiệp cấp 3 xem đi lính ạ Có lúc tôi cảm thấy vô cùng khâm phục sự nhanh nhạy của mình Bố tôi là giảng viên đại học Mẹ tôi là giáo viên tiểu học Nói sao thì gia đình tôi cũng là gia đình tri thức Ít nhiều con rể cũng phải có tấm bằng đại học chứ nhỉ Ai... Cục trưởng vương cũng buồn vì chuyện này đây Bà ấy nói có lỗi với cậu hai Năm đó gia đình nghèo khó Mình bà ấy nuôi ba người con Hạ Trường Ninh 13 tuổi đã bị bà ấy gửi đi lính Đi liền 8 năm Rời quân ngũ một cái là mở công ty riêng làm ăn Cục trưởng vương ai nấy mãi trong lòng, hạ trưởng ninh lại hiếu thuận, cứ mãi mê làm ăn kiếm tiền cho đến giờ còn chưa có bạn gái, vì thế bà ấy mới vô cùng lo lắng. Nghe xong những lời gì nói, tôi lạnh hết cả người, 13 tuổi đi lính, văn hóa tiểu học, văn hóa tiểu học, trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh của một thằng con trai thân thể cường tráng, đầu to nhưng mà không có óc. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng đáng thương, hy vọng mẹ tôi có thể suy nghĩ vấn đề từ góc độ tố chất. Tôi là giáo viên, ngay cả bà ngoại tôi cũng là giáo viên đã nghỉ hưu. Con cháu của một gia đình lưu hương làm sao có thể kết thân với anh lính thô lỗ. Mẹ tôi nghĩ một hồi rồi nói. Nghe nói Cục Trưởng Vương là người hiền tử, biết cách sống. Hạ Trường Ninh rời quân ngũ một cái là chăm chỉ làm ăn, công ty An Ninh Thuận Thành cũng có tiếng ở thành phố này lắm, thật không ngờ cậu ấy lại chăm chỉ thế. Đúng thế, em nghe Vân Hải nói, công ty Thuận Thành gần đây mới nhận công trình của tòa nhà kiến hành trị giá hơn chục triệu tệ đấy. Gì tôi được đằng chân lên đằng đầu, không ngớt lời khen ngợi Hạ Trường Ninh chăm chỉ, mẫn cán. Nhìn ánh mắt mẹ tôi là biết một chàng trai tuấn tú, nhà giàu, nhiều tiền, già thế, trong sạch, chịu thương chịu khó, không ngừng thăng tiến đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mẹ tôi rồi. Tôi không dám ho he gì nữa. Tôi và cái tên họ hạ kia có thành đôi hay không, đâu phải tôi nói mà được đâu. Trước mắt, ngậm miệng lại chính là sự lựa chọn thông minh nhất. Quả nhiên mẹ tôi đã lên tiếng. Nói chung là cũng biết gốc gác nhà người ta rồi, không phải là người xấu. Cứ để phúc sinh đi gặp mặt cái đã. Tôi sốc nặng. Không phải người xấu. Trên đời này nhiều người không phải là người xấu lắm. Ngày hôm sau, tôi và Hạ Trường Ninh đều nhận được thông báo hẹn hò từ dì tôi và mẹ anh ta. 7 giờ 30 phút tối gặp nhau ở quán trà ngưng lộ hương. Người đón tôi là phục vụ quán ám hiệu là Xin hỏi anh Hạ ngồi bàn nào. Tôi tốt nghiệp đại học rồi mới nặng 42kg, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo len kiểu rộng, quần bò, dây thể thao, đeo ba lô. Nói thật là lúc soi gương tôi thấy mình rất giống học sinh cấp 3. Tôi không cho rằng người tên hạ trưởng Ninh ngực to không bằng óc, phong văn hóa ấy sẽ để ý đến tôi, trừ khi anh ta thích loli Ý nghĩ vừa vụt qua, hai cánh tay tôi đã nổi đầy da gà rồi. Chuẩn bị đi rồi mà mẹ tôi vẫn còn không yên tâm. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ đơn độc hẹn hò với bạn trai Mẹ giận dò đủ thứ Phúc sinh à, trước 9 giờ 30 phút tối con nhất định phải về nhà Cho dù Hạ Trường Ninh có tốt đến thế nào đi nữa Cũng nhớ là phải về sớm Con gái ở bên ngoài quá muộn, không phải là con gái ngoan Tôi tròn mắt cung kính nhìn mẹ Quyết định khi về nhất định phải kể tội cái tên Hạ Trường Ninh kia Để bố mẹ tôi từ đó đừng quá tin tưởng những đối tượng mà dì giới thiệu nữa Tới quán trà ngưng lộ hương Nói đúng ám hiệu Tôi đi theo nhân viên phục vụ vào trong Nhìn ngang ngó dọc để tìm người tên là Hạ Trường Ninh Ánh mắt tôi luôn chú ý tới những người cao to Trong lòng tôi chắc chắn rằng Anh ta là người cơ bắp Anh Hạ Người anh đợi đến rồi ạ Nhân viên phục vụ kính cẩn nói Anh Hạ Cách gọi này mới mẻ quá Không phải gọi là giám đốc Hạ Mr. Hạ Mà gọi là anh hạ Anh ta là trong giới xã hội đen sao Tôi đứng sững trước mặt anh ta Và nhìn anh ta với vẻ nai tơ Thật thà Nhưng thực chất là đang dò xét anh ta từ đầu đến chân Chiều cao của anh ta chắc là thật Nhìn dáng anh ta ngồi chắc cũng phải cao trên mét 75 Còn về hình thức Anh ta còn cách tiêu chuẩn đẹp trai một chút xíu Người vô cùng đẹp trai trong mắt tôi Có đôi mắt của Michael Nụ cười của Gun Bean. Còn anh ta Nhìn thì không béo Không cơ bắp Giống cái gì chứ Tôi đang bận tìm từ để hình dung Thì anh ta lên tiếng Phúc sinh phải không Ngồi đi Khi tôi nhìn anh ta Thì nhân viên phục vụ đứng sẵn bên Đợi kéo ghế cho tôi Anh ta vừa lên tiếng Là nhân viên làm luôn Tôi liền ngồi xuống Anh ta giống gì nhỉ Tôi vẫn đang suy nghĩ uống trà gì? Chúc Diệp Thanh. Dặm suy nghĩ của tôi lại bị ngắt quãng lần nữa. Dặm nói anh ta cũng được lắm, không eo éo, éo như thầy giám, mà cũng không ồ ô như lỗ chí thâm. Trời ơi, sao tôi lại nghĩ tới hai người này thế? Người trước thì không nói, còn người sau thì nhổ bật cả gốc cây dương liễu, đều là tôi không tốt. Biểu hiện của tôi đảm bảo giống các cô gái ngoan ngoãn, én lệ cúi mày. Tôi tính tôi cứ im lặng không nói gì thì chắc chưa đến nửa tiếng nữa đường ai nấy đi thôi im lặng chưa được một phút thì hạ trưởng Ninh móc điện thoại ra nói ừ quán trà ngưng lộ hương vào cửa dễ phải được được xem ra anh ta cũng đâu có để ý đến tôi lại còn gọi bạn đến nữa xem mặt không hứng thú thì có thể mượn cớ đi có việc đi vệ sinh đi nghe điện thoại để chuồn Những cách này tôi chưa dùng bao giờ Nhưng hồi đại học có thấy bạn bè dùng rồi Cơ bản là giống nguyên lý Chưa ăn thịt lợn nhưng đã nhìn thấy lợn chạy ấy mà Bất giác tôi thả lòng người Khóe miệng khẽ mỉm cười Phúc sinh học trung văn à? Vâng Mới tốt nghiệp à em Những lời này chẳng phải thừa thãi sao? Trước khi xem mặt gì tôi có thể quên những thông tin cơ bản này sao? Vậy thì chỉ có một cách giải thích Đó là Không có gì để nói nên mới hỏi thế này. Giọng anh ta có vẻ uể oải, giống như cốc trúc diệp thanh trước mặt tôi, trên miệng cốc phủ một lớp sương mù có cảm giác chán nản lười nhác. Được lắm, hay lắm. Ha ha. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn phá cười lên, bây giờ chỉ đợi bạn anh ta đến là tôi sẽ lịch sự lên tiếng. Anh có việc bận? Vậy tôi về trước Không đến 5 phút sau Bạn anh ta Không Chính xác là Các bạn anh ta đến Cái tên này Được lắm Đến lảnh đến 5 6 người liền Nhân viên phục vụ Vội mang trà tới Tổng giám đốc Hạ Trường Ninh Anh không để ý tới Ninh phúc sinh tôi đây Nên tìm người đến nói chuyện chứ gì Được Được lắm Đang định lên tiếng cáo tư Thì Hạ Trường Ninh liền giới thiệu tôi Với bạn bè anh ta Khiến tôi sốc nặng Đây là bạn gái anh Ninh Phúc Sinh. Chào, chào chị Sinh. Sáu bảy người đông loạt lên tiếng chào tôi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bước ra từ thân phận bạn gái thì lại bị hai tiếng chị Sinh giáng cho bản thân không còn dáng người ra ngợm gì nữa. Cảm giác sốc đến mức khôn lìa khỏi xác. Chị Sinh, sao tôi nghe nó cứ giống giống với cách gọi bà chị béo y ở quán mì Trường Xuân đầu phố Tây hay là nhân viên mát xa chân trong phòng rửa chân ở phố Đông nhỉ? Uống hồ, những người gọi tên tôi Xem ra cũng phải hơn tôi tới 2 giáp Đừng, đừng gọi thế Gọi à, Phúc Sinh là được rồi Tôi lắp bắp nói Không phải tôi muốn giả vờ dịu dàng Nhưng mà quả thực Mũi tôi sắp chạm vào cốc đến nơi rồi Bên tay tôi vang lên một chàng cười Khi tôi ngừng đầu lên Thì thấy hạ trưởng Ninh đang ghiêng ngả Nói cười trong điện thoại Và coi tôi như không hề tồn tại <cười> À, đám A Thất đều ở đây rồi Đến đi Quán trà ngưng lộ hương nhé Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cái cớ Lúc anh ta ngắt điện thoại tôi lên tiếng Anh có việc thì em xin về trước ạ Đợi chút đã để anh đưa em về Không cần đâu ạ Mẹ anh bảo anh nhất định phải đưa em về đến tận nhà Tôi chỉ còn cách ngồi đợi anh ta và đám A thất Gọi tôi là chị xinh kia nói chuyện xong Lặng lẽ uống trà trúc Diệp Thanh Một chén mát lòng Sắp về rồi, sắp nói xong rồi Tôi uất ức thầm nghĩ thế Những lời mẹ dặn dò trước khi đi Phải về trước 9 giờ 30 phút Giống như thánh chỉ Có giết chết tôi tôi cũng không dám trái lệnh A, anh Hạ, lâu lắm không gặp ừ. Một giọng nói lành lành vang lên Khiến trong đầu tôi hiện ngay ra một hình ảnh Của Vương Hy Phương Theo tiếng nói là tiếng bước chân rồn tới Hai chiếc bàn tròn trước mặt Biến thành ba cái Lại thêm bảy tám người nữa Giới thiệu chút nhé Đây là Ninh Phúc Sinh, bạn gái anh Còn đây là chị Trần, anh Trương Tôi tiếp tục bị hạ trường Ninh hạ gục Chị Trần xinh đẹp, quyến rũ ngồi xuống cạnh tôi Tôi cười khan và gật đầu chào Người ta nhìn tôi rất tự nhiên Tôi thầm nghĩ, chị này nhìn cũng tầm 30 Chắc không lên tiếng gọi tôi là chị xinh đâu nhỉ Chị Trần châm một điếu thuốc Móng tay sân đỏ giống như mắt chú thỏ non lướt qua mặt tôi Chị ấy thốt lên một câu Khiến lần thứ hai trong đêm này tôi không còn cách nào ngủ ngon được Nên gọi là chị Hạ chứ nhỉ Tôi gục Tôi gục lần nữa Tôi muốn thổ huyết tươi mà gục xuống quá Hạ trưởng Ninh chẳng hề có ý phản đối Mà chỉ khẽ mỉm cười âm thầm thừa nhận Tôi chết chìm trong âm thanh của hai chữ Chị Hạ Đừng trách tôi chửi bậy Thực sự từ xưa đến giờ tôi chưa mắng ai bao giờ Chỉ âm thầm mắm trong bụng thôi Chưa nói ra bao giờ, bây giờ tôi cũng đang mắng thầm trong bụng đây Còn bà nó, sao chị không gọi tôi là tường lâm, gọi tôi là thím tường lâm đi Đây là lần thứ hai tôi mở miệng nói đến chữ về Trong khi chờ đợi khoảng thời gian rỗi giữa cuộc nói chuyện của tốt người thứ nhất và tốt người thứ hai Tôi thể hiện thái độ lễ phép, gia giáo mà con cháu dòng dõi như thư hương nên có và nói à, Mọi người cứ vui vẻ, tôi xin phép về trước Chị Trần nhiệt tình ấn vai tôi xuống mà nói Tôi chưa bao giờ thấy anh Hạ dẫn bạn gái đến mà mới 8 giờ 30 phút, còn sớm mà Chị Hạ coi thường, không nể mặt tụi này sao? Tôi bước vào xã hội chưa đến 10 ngày Sao có thể là đối thủ của những người lăn lộn giang hồ ra đời như chị Trần đây chứ? Tôi đứng dậy, đi về bỏ mặc mọi thứ có nghĩa là không nể mặt chị ấy Bao nhiêu người đang nhìn tôi? Tôi cười khan Tôi sử dụng sự dịu dàng đã gìn giữ bao lâu nay ra làm vẻ ngoan ngoãn nói Mẹ em gian phải về nhà trước 9 giờ 30 Tôi đảm bảo rằng ngồi thêm chút nữa chắc tôi chết bởi những tiếng Chị sinh, chị hạ mà đám người này cứ mở miệng ra làm gọn mất Giọng thỏ non thế này cách xa chị sinh, chị hạ tới hai thế hệ Hạ trưởng Ninh vẫn ngồi ủe ủe trên ghế Trước mặt bố mẹ tôi mà dám ngồi thế này, bố mẹ tôi nhất định sẽ nói Ngồi nghiêng ngồi ngả như phường Lưu Manh Nhanh như điện xệt Tôi đã tìm ra tính từ phù hợp với anh ta rồi Ngoại hình của anh ta không phải đẹp trai Mà là bá đạo Là tên Lưu Manh mặc vest Cả con người anh ta đều thể hiện điều đó Hèn chi nhân viên phục vụ gọi anh ta là anh hạ Hèn chi mười mấy người này chẳng có ai là bình thường Nghe cách giới thiệu là biết Người mở cửa hàng thời trang Người làm vận chuyển Bà chủ quán bar Đội viên điều tra văn hóa Giao lưu bạn bè quá rộng Không khí xã hội quá ngột ngạt Không phải tôi không để ý đến anh Hạ trường Ninh ạ, Thực sự là anh không hợp với phong thủy của tôi Tôi mỉm cười và tiếp tục nói Không phải em không nề mặt chị Trần Mà quả thật là mẹ em dặn dò phải về sớm Có giỏi thì gọi điện cho mẹ tôi đi Trong lòng tôi thầm nghĩ Dám làm hư hỏng con gái ngoan ngoãn của mẹ tôi Thì bà ấy sẽ giáo huấn cho bà chẳng khác gì dạy trẻ tiểu học cả Còn lâu mới đến 9h30 Đến lúc đó Anh sẽ đưa em về nhà đúng giờ Hạ trường nên lên tiếng Còn một tiếng nữa mới đến 9h30 Tôi đợi Tôi gật đầu rồi tiếp tục uống cốc trà Chúc Diệp Thanh nhạt nhẽo vô vị Nếu như có thể Tôi hy vọng miệng mình có thể trở nên độc như rắn lục Chỉ vài lần giao tiếp ngắn ngủi Thế mà anh ta mở miệng một cái Là tôi không tìm ra lý do gì để từ chối cả Với những gì đã trải nghiệm Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm trở mặt với người khác Cho dù trầm làm không muốn Nhưng bản thân cũng không nhấc mông mà đi được Giây phút này Tôi có chút chán ghét hình tượng ngoan ngoãn của bản thân mình Một tiếng tiếp theo đó Đám bạn của Hạ Trưởng Ninh đã tăng lên 50 người Không, chính xác là 53 người Chiếm hết cả nửa quán Bản tròn được xếp thành vòng tròn như biểu tượng Olympic Âm thanh ồn ả vang lên Lấn át những tiếng thi thâm của những vị khách khác trong quán Tôi như chiếu kiều non lạc giữa bầy sói, chỉ biết im lặng ngồi thu lu uống trà giữa đám đông. Tôi ngồi đếm hết số người một cách vô vị, đếm cả những câu nói mà tôi đã lên tiếng trong suốt 2 tiếng qua. Đồng hồ điện thoại đã chỉ 9:30 Hạ Trường Ninh đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè. Nói gì tôi cũng không biết, nhưng nói chung là đủ loại. Từ những chuyện thông tục trên báo, cho tới tin quán 300 thành phố mới mở. Từ câu chuyện cười của ai đó, cho tới chuyện về những người bạn mới quen. Tôi nhớ lại thầy giáo dạy chính trị hồi cấp 2 bị học sinh làm cho tức giận tới mức mắng một câu, nhẫn nại cũng có giới hạn. Giới hạn của tôi là 9:30, đứng dậy bước đi, tuyệt đối không quay đầu lại. Bây giờ, nể tình chú tôi muốn bước vào cơ quan của mẹ anh ta, nể tình gia quy nhà tôi nói phải nể mặt người khác, nể tình tôi đã cố gắng nhẫn nhịn được 2 tiếng. Tôi nhịn. Đúng 9:30 phút, tôi chuẩn bị ra về. Chị Trần nhanh mắt, nhanh tay thấy vậy, liền kéo ba lô của tôi lại rồi cười và nói. Mới 9 giờ 30 phút, cuộc sống ban đêm vẫn chưa bắt đầu, ngồi lại với chị một lúc đi. Tôi rất bình tĩnh, tôi phải lên tiếng lấy lại ba lô của tôi rồi quay người bước đi trước mặt 53 con người hay là ngoan ngoãn, ngoãn là một con cừu non. Lựa chọn đầu tiên không dám, như thế là trở mặt, tôi không có khả năng làm thế. Lựa chọn thứ hai tôi không muốn... Tôi không thể chịu được Hạ Trường Ninh và 53 người cùng ngồi ghế để nói chuyện khi người ta xem mặt thế kia. Tôi chưa kịp nói gì thì Hạ Trường Ninh ế ỏi lên tiếng. Cô ấy vội về nhà, nhà quản lý nghiêm lắm. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ để tôi ra về, không ngờ cái miệng thối của anh ta lại thốt lên thế này. Chú em, mau bật bài về nhà của ai đấy đi nhỉ? Bài này chơi bằng saxophone đấy ba nó chứ, tôi lớn như thế này rồi, đều hiếm khi chửi bệ hai lần trong một ngày lắm. Tôi quyết định thả ngọc nát còn hơn ngói lành. Ước hiếp người quá đáng, thế này là xem mặt sao, đây là gã đàn ông tốt mà gì tôi giới thiệu sao. Sắc mặt tôi trở nên lạnh băng trong dây lát, thế nhưng ba lô của tôi bị chị Trần ném lên đùi của Hạ Trường Ninh. Anh ta còn lấy đầu ngón tay nghịch ngợm con lợn màu hồng tôi treo trên đó nữa chứ. Tôi thấy dù anh ta cứ ể oải ươn mình ra ghế nhưng đôi mắt lại phát sáng như đồng xu Bộ dạng lầm la lầm lét Lẽ nào anh ta muốn tôi phi tới giật lấy cái ba lô rồi chạy đi sao Trước mặt bao nhiêu người thế này Tôi cũng không làm được Phúc sinh Đừng làm chuyện này mất mặt thế Bao nhiêu bạn bè ở đây một một tí rồi anh đưa em về Nghe theo số đông Tôi bực đến mức phi cười Những lời anh ta vừa nói Tôi và anh ta thân nhau lắm sao Tôi kiếm cứ về là được chứ gì Tôi đứng dậy Chị Trần sắc xảo cũng cười và đứng lên Đi nào, hai chị em ta đi về 10h30 phút Cuối cùng tôi cũng được lấy ba lô của mình Và ngồi lên chiếc xe việt dã của Hạ Trường Ninh Ghế sau là chị Trần Và hai người là đông nữa đi cùng đường Hạ Trường Ninh lái lao vút trong đêm Tốc độ nhanh như gió Hai người sau xe hét lên Anh Hạ, đây là nội thành đấy Anh ta cau mặt lại và nói Không thấy là có người đang vội về hay sao Ngoài ấm ức ra, tôi thực sự muốn cầu chết anh ta Ai sai? Là ai sai? Tôi là một cô gái ngoan ngoãn, chất phác, dịu dàng và vô tội cơ mà Tôi xin thề là tôi không bao giờ gặp lại gần tên lưu manh họ hạ Đã hủy hoại danh tiếng trong sạch của tôi nữa Tôi thề đấy Mười phút sau, xe dừng trước cổng nhà tôi Tôi nhảy xuống xe rồi cật lực đập cửa xe Phía sau vọng ra tiếng nói kinh nhạc của chị Trần Cô ấy sao thế? Hả? Tôi làm sao à? Lần đầu tiên đi xem mặt, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì động vật được người ta chiêm ngưỡng. Tôi làm mặt lạnh không được sao, tôi mượn cửa xe để chút giận không được sao. Tôi chạy ngay vào nhà mà quen không thèm quay đầu lại. Sau lừng vang lên tiếng của Hạ Trường Ninh, vừa bất lực lại vừa đầy quan tâm. Tính trẻ con đấy mà. Hình như tôi và anh ta mới gặp nhau lần đầu tiên. Thời gian nói chuyện với nhau cộng lại liệu có đến 3 phút. Tôi bức xúc quay lại lườm anh ta một cái. Và cái lườm ấy đã đổi lấy cơn ác mộng. Mai Tân Ca anh đến đón em nhé Hạ Trường Ninh anh đừng Còn chưa dứt câu đã bị anh ta ngắt lời gì bảo em chiều mai Em chỉ có một tiết 3 giờ 30 phút đúng không Vậy 4 giờ anh đợi em ở cổng trường Nắm chặt tay, móng tay cắm cặp vào thịt Ngày mai không có 53 người tùy tùng kia Tôi nhất định sẽ nói với anh ta rằng Tôi không phải gốc trà của anh ta Cái tên lưu manh không biết xấu hổ Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe xong chương đầu tiên của câu chuyện